Hai anh em song sinh để một mình Scarlett ở lại dưới giòm cổng Tara. và khi tiếng gió ngựa chìm khuất đằng xa, Scarlett đi trở về ghế như một kẻ mộng du. Gia mặt nàng như bị căng ra vì đau đớn và miệng thì đau nhất vì cứ phải cố nhuyễn cười để cho hai anh chàng Taleton không phát giác được sự bí ẩn của mình. Nàng mệt mỏi ngồi xuống co một chân lên lót dưới đùi Và tim nàng càng lúc càng phồng to Trong nỗi thống khổ gần như sắp nổ tung Nó cứ nhảy nhói lên từng lúc Hai bàn tay lạnh ngắt Với cảm giác của một sự sụp đổ có thể xảy ra Mặt nàng lộ rõ niềm đau xót và vẻ ngẩn ngơ Sự ngẩn ngơ của một đứa bé được nuôn chiều, lúc nào cũng được thỏa mãn tất cả những điều gì đòi hỏi, để rồi bây giờ, lần đầu tiên trong đời bị roi đời quốc ngược. Ashley sắp cưới Melanine Hamilton. Ô, đó không thể là sự thật. Hai gã Talaton đã lầm, họ chỉ đùa nghịch theo bản tính của họ thôi. Ashley không thể, không có thể yêu được Melanie Không một ai có thể yêu được cô gái loát chót và nhát nhúa đó. Scarlet bỉ nhớ lại thân hình gầy xẹp như con nít đó với cái khuôn mặt trái tim quá tầm thường không gợi lên được một chút hứng khởi nào. Và Ashley có thể không gặp cô ta từ nhiều tháng nay. Chàng đã không có mặt ở Atlanta quá hai lần kể từ khi tổ chức một cuộc họp vào năm ngoái ở 12 Ox. Chú thích? 12 Ox. 12 cây sồi, địa danh dùng đồn điền của họ White's. Hết chú thích? Không. Ashley không thể yêu được Melanin vì chàng... Ồ, oh, nàng không thể làm lẫn được, bởi vì chàng đã yêu mình. Phải, chính Scarlet là người được chàng yêu, nàng quá rõ điều đó. Nghe tiếng bước chân nặng nề của Mami làm rung chuyển sang nhà trước, Scarlet vội vàng kéo chân ra và cố làm ra vẻ tỉnh táo, không nên để cho Mami nghi ngờ. Mami tự cho là cả họ Ohara thuộc về bà, cả thể xác lẫn linh hồn và những bí ẩn của họ cũng chính là những bí ẩn của đời bà và chỉ cần nghi ngờ một chút thôi là cũng đủ làm cho bà cương quyết phát giác cho kỳ được với sự sông sáo của loài chó săn. Qua kinh nghiệm, Scarlet hiểu rõ là nếu sự tò mò chưa được giải tỏa, nhất định là Mami sẽ nói lại với Ellen và chừng đó Scarlett sẽ bị bắt buộc phải cung khai tất cả với mẹ nàng hoặc phải nghĩ ra một chuyện nói dối cho có vẻ hợp lý. Mami bước ra, một phụ nữ đồ sộ và lớn tuổi với đôi mắt nhỏ bé nhưng kinh quái như mắt voi Da đen bóng đúng giống người phi châu và sẵn sàng trung thành với dòng họ Ohara tới giọt máu cuối cùng. Bà là điểm tựa chính của bà Ellen, là nỗi chán trường của ba cô con gái và là sự khủng khiếp đối với tất cả tôi tớ trong nhà. mammy là người da đen, nhưng thái độ xử sự và ý thức tự trọng của bà đôi khi còn cao hơn chủ. Bà được nuôi nấng từ nhỏ trong nhà bà Solange Robillard, mẹ của bà Ellen O'Hara, một phụ nữ Pháp mũi cao và nghiêm khắc không ngần ngại trừng phạt con cái hoặc gia nhân mỗi khi có ai làm gì thương tổn đến gia phong bà là nhũ mẫu của Ellen và cùng đi với chủ từ Savannah tới cao nguyên sau ngày Ellen lấy chồng người nào được mami thương thì người ấy luôn luôn bị la rầy dạp vì quá yêu quý Scarlet vì đã đặt tất cả hãnh diện vào nàng nên sự quở phạt của bà gần như liên tục. Mấy cậu về rồi sao? Sao không mời người ta ở lại dùng bữa? Tôi đã nói, bót, dọn thêm hai bộ đĩa cho họ. Đó là lối xã giao nào vậy? Ôi, tôi đã chán nghe họ nói chuyện chiến tranh đến nỗi không thể nào chịu đựng thêm nữa suốt bữa ăn, nhất là khi có ba phụ họa và không ngớt la ói về ông Lincoln. Cô cư xử không hơn một đứa quê mùa, Bao nhiêu công khó của tôi và bà Ellen cuối cùng chẳng ra gì Và cô lại không choàn khăn nữa Và đêm lại lạnh nữa Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi Là cô sẽ bị cảm sốt Nếu ngồi ngoài trời đêm Mà không chịu choàn khăn lên vai Đi vô nhà đi, cô Scarlet Scarlet quay mặt sang phía khác Với gián điệu cố làm ra vẻ ung dung Mừng thầm là mami đã không phát hiện được gì Bởi bận tâm dẹp dụ khăn choàng. Không, tôi muốn ngồi đây để ngắm mặt trời lặn. Đẹp lắm. Mami làm ơn vào lấy giùm khăn choàng đi. Tôi sẽ ngồi đây đợi ba về. Giọng Mami nghi ngờ. Coi sao tiếng nói của cô giống như bị cảm vậy? Scarlet hơi lo. Không phải đâu. Ba vào lấy khăn giùm đi. Mami lệt bệt đi vào nhà. Và Scarlet nghe bà gọi đứa tớ gái trên lầu. Rosa! Rosa đâu? Ném cái khăn choàng của cô Scarlet xuống đây. Và giọng bà trở nên gắt gỗng hơn. Đồ mọi cái ăn hại, lần nào gọi cũng không có. Bây giờ, tao lại phải đích thân lên đó lấy. <cười> Scarlet nghe thang lầu kêu răng rắc. Gia nà nhẹ nhàng đứng lên. Khi mami trở ra, bà ta lại dây tới dây lui về thái độ khiếm nhã của Scarlet đối với khách và nàng sẽ không chịu đựng nổi những lời vô dị nhạt nhẽo đó trong khi tim nàng sắp dở toan ra giữa lúc nàng đứng đó ngập ngừng chưa biết tìm chỗ nào lẫn lánh để chờ cho sự đau đớn trong lòng ngực dịu bớt đi thì một ý nghĩ chợt lóe lên mang tới một tia hy vọng cha nàng đã đi qua bên Twelve Orcs, đồng điền của họ White's, hồi xế nay để mua Duke K người vợ to lớn của người hầu Port. Ở Twelve Oaks, Deerkay, giờ là trưởng toán nữ gia nhân, vừa là cô đỡ, và kể từ sau đám cưới 6 tháng trước cho tới nay, Port cứ theo quấy rầy chủ từ sáng tới tối, về chuyện xin mua Deerkay về, để cho hai vợ chồng được sống chung trong một đồn điền. Và xế nay, sau khi đã mềm lòng, ông Gerard đã sang bên đó để thương lượng việc mua Deerkay. Scarlett nghĩ chắc chắn ba biết rõ chuyện đó có thật hay không dù cho người chẳng nghe được rõ rệt điều gì có thể người cũng nhận thấy một dấu hiệu nào đó qua sự xôn xao bên nhà họ Wells nếu mình có thể gặp riêng ba trước lúc ăn tối có thể mình sẽ biết ra sự thật đó chỉ là một trong những trò đùa ác hại của hai anh em song sinh đã tới lúc Sharon sắp về Và nếu nàng có ý định gặp riêng ông thì chẳng có cách nào khác là đón ông ở ngay chỗ giáp giới, giới đường mòn và quan lộ. Nàng rõ rén bước xuống các bực thềm, vừa ngoái đầu nhìn lại để biết chắc là mami không tự trên các cửa sổ lầu nhìn theo. Không bắt gặp khuôn mặt đen to lớn nào, với mái tóc trắng như tuyết nấp sau màn cửa, nàng bảo dạng kéo tà áo xanh theo hoa lên và chạy về phía đường mòn, với tất cả sức nhanh của đôi giày nhỏ buộc dây. Tàn cây bách hương từ hai bên con đường trải sỏi dao đầu vào nhau, làm thành một máy giòm trên cao, biến con đường dài thành một đường hầm tối ám. Ngay khi vừa chạy tới phía dưới những tàn cây bách hương, nàng biết là đã thoát khỏi tầm quan sát của người nhà, nên đi chậm lại. Vì dây nịch áo đã được buộc quá chặt, Scarlet mệt thở chẳng ra hơi, nhưng vẫn cố gắng bước mau. Chẳng mấy chốt nàng đã ra tới đường cái, nhưng cứ tiếp tục đi cho tới một khúc quanh nơi có một lùm cây to làm thành một bước bình phong giữa nàng và ngôi nhà. Mặt đỏ ứng và thở hồng hộc, nàng ngồi lên một gốc cây bị rốn để đợi cha. Đúng ra thì giờ này ông đã về, nhưng nàng lại hài lòng vì ông về muộn. Khoảng thời gian chậm lại đó sẽ giúp nàng điều hòa hơi thở và lấy lại bình tĩnh trên nét mặt để cha khỏi nghi ngờ. Cứ mỗi lúc nàng tưởng như nghe thấy tiếng gió ngựa khua và thấy cha phóng nhanh lên đồi với tốc độ nguy hiểm quen thuộc của ông. Nhưng thời gian cứ trôi qua, mà Geron vẫn chưa về tới. Nàng ngó trông xuống đường và trái tim lại bắt đầu căn phòng thêm mãi. Nàng nghĩ, ô, đó không thể là sự thật. Tại sao ba chưa chịu về? Nàng đưa mắt giỏi theo con đường quanh co đỏ như màu máu sau trận mưa buổi sáng. Nàng phát họa trong đầu một con đường chạy dài xuống triền núi cho tới dòng sông Flint lặn lờ, băng qua những đầm lầy rồi leo lên ngọn đồi kế đó dẫn tiếp dùng 12 Oaks, nơi Ashley cư ngụ. Bây giờ, con đường đó đã có ý nghĩa khác hơn. Con đường đưa tới Ashley và ngôi nhà xinh xắn với hàng cột trắng toát sừng sửng trên đồi như một đền đài Hy Lạp. Ô, oh, Ashley! Ashley! Nàng nghĩ tới chàng và tim đập rộn. Cái cảm giác lạnh buốt của nỗi ngỡ ngàng và sự sụp đổ đè nặng lên nàng do sự tóc mắt của hanem anh gây ra đã bị đẩy lui và thay vào đó là ngọn lửa nóng bỏng đã nung nấu lòng nàng từ hai năm qua. Kế cũng lạ, là từ khi lớn lên, nàng nhận thấy ở Ashley chẳng có gì là hấp dẫn cả. Từ những ngày thơ ấu, nàng thấy chàng đến rồi đi và chẳng chú ý gì hơn. Nhưng cho tới một ngày, cách đây 2 năm, khi Ashley trở về sau 3 năm đi du lịch châu Âu, đến Tara thăm giếng, nàng chợt thấy đã yêu chàng, chỉ giảng dị thế thôi. ấy, hôm ấy, Nàng đang đứng trên thềm và Ashley cử ngựa đi trên con đường dài Y phục bằng nỉ mỏng toàn màu xám Và chiếc cà vạt rộng khổ màu đen Làm nổi bật chiếc sơ mi xếp nếp hình tổ ong Cho tới bây giờ Nàng vẫn còn hình dung được từng chi tiết về y phục của chàng Đôi giày bóng sáng chói làm sao ấy Và cái kẹp mang hình đầu nữ quái Medusa Chiếc nón Panama rộng dành mà chàng dội lấy xuống cầm tay ngay khi thấy mặt nàng. Chú thích Medusa là nữ quái trong thần thoại Hy Lạp, có thuật bắt người nhìn mình phải hóa đá, bị nữ thần Miner biến thành xấu xí, tóc kết bằng rắn. Hết chú thích. Chàng đã nhẹ nhàng rời lưng ngựa và ném dây cương cho một thằng bé da đen để ngắm nàng với đôi mắt mở to, với nụ cười nở rộng, Và ánh nắng tươi sáng đã biến mái tóc vàng ống ả của chàng thành một chiếc mũ bạc rực rỡ. Và chàng đã nói, em lớn lắm rồi Scarlet à. Và nhẹ nhàng bước lên các bậc thềm, chàng đã hôn tay nàng và giọng nói của chàng. Nàng không bao giờ quên được nhịp nhảy rộn ràng của tim mình khi nghe giọng nói ấy lần đầu tiên, nó êm lướt, trầm ấm và dìu giặt làm sao nàng đã thấy cần chàng ngay phút đầu tiên cần một cách đơn giản và không thiết tìm hiểu như nàng đã thấy cần có thức ăn có ngựa cưỡi và một chiếc giường êm dịu luôn hai năm chàng đã đưa nàng đi dạo chơi khắp hạt giữ các buổi khiêu dũ câu cá các bữa ăn ngoài trời không quá thường xuyên như Hanem Talaton hoặc Kate Calvert, không gây bực mình như mấy gã con trai nhỏ tuổi nhà Fontaine. Mỗi tuần một lần chàng giếng Tara không hề bỏ sót. Thật ra, chàng chưa bao giờ nói yêu nàng và đôi mắt màu lam đó cũng chưa bao giờ chiếu ra những tiên nóng rực mà Scarlet từng bắt gặp ở những người đàn ông khác. Vậy mà, vậy mà, nàng biết chàng đã yêu nàng. Nàng không thể lầm lẫn được, linh cảm mạnh hơn lý trí và sự hiểu biết nhờ vào kinh nghiệm cho nàng hay là chàng đã yêu nàng. Lắm lần nàng đã bắt gặp ánh mắt chàng không thờ thẫn và sao vắng nữa, khi chàng nhìn nàng nữa khao khát, nửa buồn rầu, khiến nàng không hiểu ra sao cả. Nàng đã biết chàng yêu mình, tại sao chàng không chịu nói ra, đó là điều nàng không hiểu nổi, nhưng cũng còn quá nhiều chuyện liên quan tới chàng mà nàng không hiểu nổi. Chàng luôn luôn lễ độ, nhưng xa cách, không ai đoán được chàng đang nghĩ gì. Scarlet lại còn kém hơn bất cứ ai về chuyện đó. Ở một nơi mà mọi người đều có thói quen nói trắng mọi ý nghĩ của mình, thì thái độ dè dặt của Ashley khiến cho nhiều người phải bực mình. Chàng cũng xuất sắc, như tất cả các thanh niên khác về những trò tiêu khiển trong hạt như săn bắn đánh bạc, khiêu vũ và chính trị mà cũng là tay kỵ mã có biệt tài hơn cả nhưng chàng khác biệt hẳn mọi người trong việc cho rằng các hoạt động thú vị đó không phải là mục đích của đời mình và chàng đã riêng rẽ tìm nguồn vui trong sách giở âm nhạc và niềm say mê thơ văn ô, tại sao tóc chàng lại vàng ống đến thế tại sao lại lấy độ cách biệt như thế tại sao lại quá nồng nhiệt bận tâm kể những mối chuyện về châu Âu âm nhạc thơ văn và những chuyện mà nàng không thấy thú vị chút nào, nhưng lại là người rất đáng yêu. Đêm đêm, mỗi khi lên giường, sau khi đã ngồi nói chuyện với chàng, trong ánh sáng mờ mờ ở thềm nhà, nàng trăng trọc suốt nhiều giờ và chỉ tự an ủi với ý nghĩ là chàng sẽ mở lời trong lần gặp tới. Nhưng lần gặp gỡ tới cứ trôi qua, Mà kết quả chẳng có gì, chẳng có gì ngoài cơn sốt trong lòng nàng cứ dâng cao và nóng bỏng hơn thêm. Nàng yêu chàng, cần thiết có chàng nhưng không sao hiểu được chàng. Nàng thẳng thắng giảng dị như những ngọn gió thổi qua Tara, như con sông vàng đục uống quanh đồn điền và có lẽ cho tới ngày cuối của cuộc đời nàng vẫn không sao hiểu nổi một chuyện gì phức tạp. Và bây giờ, lần đầu tiên trong đời nàng phải đương đầu với một tình trạng phức tạp. Ashley được sinh ra từ dòng giỏi của những người quen dùng sự nhàn hạ của họ để suy nghĩ chứ không phải hành động, để theo đuổi những giấc mộng sắc màu rực rỡ, không một chút thực tế. Chàng sống giữa một thế giới nội tâm đẹp đẽ hơn xứ Roger và chỉ bước vào thực tế một cách miễn cưỡng. Chàng nhìn xem mọi người không ưa cũng không ghét họ. Chàng nhìn xem cuộc đời, không phấn khởi cũng không sầu não. Chàng chấp nhận cái vũ trụ, trong đó có một chỗ cho mình và mặt nó ra sao. Chàng nhúng dai quay trở về với sách giở âm nhạc và cái thế giới mỹ miều hơn của riêng mình. Scarlet không hiểu được gì sao chàng có thể chiếm được hồn nàng trong khi đầu óc chàng vẫn cứ là của một kẻ xa lạ đối với nàng chính cái sự bí ẩn của chàng đã khơi dậy tính tò mò của nàng giống như một cánh cửa không then cài không ổ khóa những gì ở chàng mà nàng không hiểu nổi lại càng làm cho nàng yêu chàng hơn lên và thái độ tán tỉnh kỳ lạ kiềm chế của chàng càng khiến nàng thêm cương quyết chiếm chàng cho kỳ được nàng không bao giờ nghi ngờ việc một ngày nào đó chàng sẽ ngỏ lời vì nàng hãy còn quá trẻ và quá được nuôn chiều để có thể chấp nhận được một sự thất bại nào và bây giờ tin tức kinh khủng đó đã đến với nàng như một tiếng sét bên tai Ashley sắp cưới Melanie không thể như thế được tại sao chỉ mới tuần qua thôi trong khi hai người từ Fairhill cử ngược về vào một buổi hoàng hôn chàng đã nói Scarlet Anh có một chuyện quan trọng muốn nói với em, nhưng anh không biết phải ngỏ ý như thế nào. Nàng đã ngưỡng ngồn nhìn xuống tim đập rộn ràng cho rằng giây phút thần tiên đã tới, nhưng rồi chàng lại nói, bây giờ thì không được rồi, mình đã tới gần nhà và cũng không còn đủ thời giờ để nói, ô oh, Scarlet, anh đúng là một kẻ khiếp nhược. Và thúc vào hôm ngựa, chàng phóng lên triền đồi ta ra. Ngồi trên gốc cây Scarlet nhớ lại những lời lẽ đã từng làm cho nàng ngây ngất và bỗng nhiên nàng nhớ lại thấy nó có một ý nghĩa khác, một ý nghĩa gớm ghét. Phải chăng chàng đã có ý muốn báo tin lễ hỏi này? Ồ, ước gì ba về tới lúc này nàng không thể chịu đựng thêm được nữa. Nàng lại sốt ruột, đưa mắt nhìn suốt con đường và một lần nữa nàng thất vọng. Mặt trời đã chìm khuất và chân trời đỏ chói bây giờ đã xuống màu hồng nhạt. Dòng trời màu thiên thanh từ từ biến thành xanh lam như màu giỏ trứng họa mi và sự yên tĩnh lạ thường của cảnh chiều tà nơi đồng nội len nhẹ vào nàng. Bóng tối nhòa nhòa lan rộng, những đường cày hồng thắm và con đường trái dài Dắt ngang đồng ruộng như một vết thương đỏ úi Đã mất hẳn cái màu máu huyền bí của nó Chỉ còn lại màu nâu trơ của đất Bên kia đường tới đồng cỏ Ngựa, la và bò cái đứng im liềm Thò đầu qua rào chờ đợi về chuồng Chúng không chịu được những cái bóng đen ngòm Của các lùm cây rậm rạp Mọc quanh đồng cỏ và phe phẩy dành tay Hướng về phía Scarlet Dường như khoan khoái được có người bên cạnh Trong bóng tối chập chờn Những cây thông cao lớn trên bờ rạch lầy lội lúc nãy tươi xanh dưới nắng chiều Bây giờ đã đen sẫm trên nền trời xám màu chì Trông như một hàng người khổng lồ Có phận sự che khuất dòng sông vàng đục dưới chân Trên ngọn đồi bên kia sông Mấy ống khói cao dút và trắng toát của nhà họ Wilkes từ từ mờ khuất vào bóng đen của những cây sồi rậm rạp chung quanh, và xa xa chỉ có các đốm sáng của những ngọn đèn ăn tối mới chứng tỏ nơi đó có một ngôi nhà. Hương hoa cỏ mùa xuân ấm áp và ẩm ướt trộn lẫn với mùi đất mới cày và tất cả những cây lá dương lên khiến hồn nàng nhẹ lân lân. Cảnh mặt trời lặng Tiết xuân nồng và cây cỏ xanh tươi mới mẻ không phải là chuyện lạ đối với Scarlet. Giới nàng vẻ đẹp thiên nhiên cũng như không khí để thở và nước để uống bởi vì chưa bao giờ nàng ý thức được một sự xinh đẹp nào khác hơn nét đẹp trên khuôn mặt đàn bà nét đẹp qua dốc dáng của loài tuấn mã của các loại áo lụa và của tất cả những gì có thể sờ mó được. Thế nhưng Bóng tối mùng lung yên tĩnh, bao trùm mảnh đất khéo chăm sóc của Tara, đã đem lại cho đầu óc rối loạn của nàng một chút lắng dịu. Nàng đã quá yêu mảnh đất này, mà không ngờ tới yêu nó như yêu khuôn mặt của mẹ trong giờ cầu kinh dưới ánh đèn. Trên con lộ quanh co, vẫn chưa thấy bóng ông John. Nếu Scarlet phải đợi lâu hơn nữa, Chắc chắn Mami sẽ ra tìm và bắt buộc nàng phải vào nhà với những lời quả trách. Nhưng giữa lúc nàng đang mòn mỏi ngóng nhìn con đường tối sẫm, nàng chợt nghe có tiếng gió ngựa phía dưới đồng cỏ và thấy bò ngựa hoảng hốt chạy tán loạn. Ông John Ohara đang băng đồng với tất cả tốc độ. Ông phóng như bay lên đồi trên lưng con ngựa mập mạp với bốn chân dài thon mảnh. Từ xa, trông ông như một đứa bé ngồi lỏng lẽo trên lưng con vật dền dàng. Mái tóc dài bạc trắng bay xỏa ở phía sau, ông vừa thuốc ngựa, vừa hò hét dung roi. Mặc dù tràn ngập bởi nhiều nỗi lo buồn, Scarlet vẫn không khỏi ngắm nhìn cha với một sự hãnh diện triều mến. Bởi vì Gerald quả là một tài kỵ mã đại tài. Nàng tự hỏi. Chẳng biết tại sao người cứ luôn luôn thích nhảy rào mỗi khi có chút rượu vào, và nhất là sau khi đã ngã té nằm rồi, làm gãy xương đầu gối. Mình tưởng là chỉ một bài học đó cũng đủ lắm rồi, và đặc biệt là đã thề với má rằng sẽ không bao giờ, không bao giờ nhảy nữa. Scarlett không sợ cha, mà còn cảm thấy gần gũi với ông hơn là hai cô em gái, bởi vì... Ông Gerard thường kêu hãnh một cách trẻ con với đôi chút sảng khoái sau khi phạm tội trong những lần nhảy rào giấu vợ. Tính khi đó thích hợp với sự thích thú ngầm của nàng mỗi khi qua mặt được mâm mi. Scarlet đứng lên để ngắm nhìn cha. Con ngựa cao lớn đã tới sát rào. Nó thu mình lại và bay bổng qua rào dễ dàng như một con chim trong khi người cưỡi reo hò náo nhiệt, ngọn roi dục đen đét trên không và những lọn tóc bạc phơ bay phóp phới Trần không nhìn thấy con đang đứng khuất mình trong bóng cây ông dừng cương lại trên đường dỗ nhẹ vào cổ ngựa với sự tán thưởng không một con ngựa nào trong toàn hạt này có thể sánh được với mày cả nước chắc cũng không ông Kiêu hãnh nói với con vật bàn giọng ái nhị lan mà ông vẫn chưa bỏ được mặc dù đã sống trên đất Mỹ 39 năm rồi rồi ông hối hả vút lại mớ tóc rối bời rửa áo cho thẳng thớm và kéo lại chiếc cà vạt đang thắt ở mang tay Scarlett biết rõ là cha nàng đang sửa soạn để đến khi gặp mẹ nàng ông có được cái gián điệu của một con người phong nhã vừa đi biến bạn trở về một cách thông dòng nàng cũng biết là tình cảnh đó rất thuận lợi để nàng bắt chuyện với cha mà khỏi cần phải nêu lý do xác thực nàng cười lớn và quả đúng như điều mong đợi Tiếng cười làm cho ông trở ra giật nảy mình, nhưng ngay khi nhận ra Scarlet, khuôn mặt hồng hào của ông lộ rõ rẻ, nửa ngựa ngùng, nửa nghi ngại. Ông xuống ngựa một cách khó khăn, vì gối cứng đơ, rồi cuốn dây cương vào tay, ông khập khiển đi về phía cô con gái. Vừa nhéo vào má con, ông vừa hỏi, nè tiểu thư, có phải cô rình rập tôi? để rồi cũng như cô Sulen em cô tuần trước mét lại với má cô không. Giọng nói trầm khàng của ông pha lẫn đôi chút bất bình và tân bốc. Scarlett vừa tróc lưỡi chọc cha vừa sửa lại chiếc cà vạc của ông cho ngay ngắn. Hơi thở của ông phà vào mặt nàng nồng nặc mùi rượu bourbon với một chút hương vị bạc hà. Người ông còn toát ra mùi thuốc lá, mùi da đánh bóng và mùi ngựa, một sự pha trộn của những thứ mùi mà nàng đã quen thuộc nơi cha và tự nhiên nàng thấy thích như thế ở những người đàn ông khác. Không ba, con không bếp xếp như Sulean đâu. Scarlet trấn an cha và bước lùi ra để kiểm soát lại bộ diện của ông. Ông Geran người nhỏ thó, cao khoảng hơn một thước rưỡi nhưng to bề ngang và cổ lớn cho nên với cái bề ngoài đó mỗi khi ông ngồi, người lạ có thể tưởng lầm là Ông là người to lớn, thân hình dạm dở của ông được giữ bởi đôi chân ngắn nhưng chắc mạnh, lúc nào cũng không rời đôi giày ống bằng loại da hảo hạn, và lúc nào cũng dạng ra, trông như một đứa bé hếp dền giáo. Phần đông những người thấp bé muốn lấy điều bộ nghiêm trang đều có đôi chút lố bịch, nhưng nếu loại gà ban tam bé nhỏ nhưng hùng dũng được đồng loại kính nể bao nhiêu thì Geran cũng thế không một ai dám táo bạo coi Joran Ohara như là một kẻ thấp bé buồn cười ông đã 60 tuổi và mái tóc quan đã bạc phơ nhưng trên khuôn mặt thông minh chưa có một vết nhăn nào và đôi mắt xanh biếc đầy quả cảm của ông còn giữ được ánh trong sáng của một kẻ không bao giờ mệt trí với các vấn đề trừ tượng hơn là phải nghĩ cách để thắng một gián bài khuôn mặt ái nhĩ lan của ông Cũng giống như hình dáng của mảnh đất quê hương Mà ông đã phải rời bỏ từ lâu Một khuôn mặt tròn trịa Da đỏ hồng Mũi ngắn miệng rộng và hiếu đồng Dưới cái vẻ bề ngoài hung bạo đó Charan Ohara ẩn chứa cả một tấm lòng nhân hậu Ông không thể chịu được cảnh một tên nô lệ bị mạc sát Dù là đáng tội Cũng không thể chịu được tiếng mèo ngao Hay tiếng khóc của trẻ con Nhưng ông lại sợ bị người khác nhận ra điều đó. Ông không làm sao biết được rằng lòng nhân ái của ông chỉ trong vòng 5 phút là bị phát giác ngay bởi những kẻ tiếp xúc với ông và ông sẽ vô cùng khổ sở nếu nhận ra điều đó bởi vì ông thích nghĩ rằng mỗi khi ông quát tháo gian rộn là tất cả đều run sợ và tuân lệnh. Không bao giờ ông hiểu được rằng chỉ có một tiếng nói duy nhất ở đồn điền là có đủ quyền uy khiến mọi người tùng phục tiếng nói dịu dàng quý vợ ông, bà Ellen đó là một bí ẩn mà ông không bao giờ khám phá nổi bởi vì tất cả, từ bà Ellen cho đến gã nông nô đần độn nhất đều ngấm ngầm và hả ái toa rập với nhau để cho ông cứ mãi tin tưởng rằng chính tiếng nói của ông mới thật sự là pháp luật hơn ai hết Scarlet chẳng sợ sệt bao nhiêu trước tính nóng và những lời quát tháo của cha. Nàng là con trưởng và bây giờ Joran đã nhận rõ ra rằng ông sẽ không bao giờ có được một đứa con trai nào nữa ngoài ba đứa đang nằm trong một nghĩa địa của nhà. Nên ông bắt đầu xử sự với Scarlet như đối với một đấng nam nhi. Điều mà Scarlet cảm thấy vô cùng thích thú. Nàng giống cha nhiều hơn là mấy cô em gái. Karen tên thật là Caroline, Erin thì yếu đuối và đa cảm. Suelen, tên thật là Susan Elinor thì lại tự kêu về sự làm dáng cho ra vẻ đài cát của mình. Ngoài ra, Scarlet với cha còn câu kết với nhau một thỏa hiệp ngầm về sự che giấu cho nhau. Nếu Geron bắt gặp nàng trèo rào thay vì phải đi nửa dặm mới ra tới cổng hoặc ngồi nán lại quá khuya dưới thềm nhà, Để nói chuyện với một gã con trai nào đó Ông sẽ đích thân mắng trách dữ dội Nhưng sẽ không nói lại chuyện đó cho vợ hoặc mami biết Và hể Scarlet bắt gặp cha phóng ngựa qua rào Sau khi đã hứa với vợ là không tái diễn trò đó nữa Hoặc khám phá được số tiền đích xác đã thua bạc của ông Như thường được biết qua sự bàn tán của người trong hạt Nàng sẽ không đề cập những việc đó trong bữa ăn tối như Suleen đã từng thường làm với thái độ dụng về có tính toán Scarlet và cha cùng long rộng cam kết với nhau rằng để những chuyện đó tới tay bà Ellen chỉ làm cho bà khổ sở thêm mà thôi và chẳng có gì khiến họ phải làm tổn thương đến tinh thần hòa ái của bà nhìn cha đứng trong bóng tối cuối ngày tự nhiên không hiểu sao Scarlet bỗng cảm thấy ấm áp trước sự hiện diện của người Có một cái gì rắn rỏi và bình dị từ người ông toát ra khiến nàng được an ủi. Là người kém ốc phân tích nhất, nàng không hiểu được rằng đó là cảm giác nảy sinh từ chỗ nàng và cha có quá nhiều điểm phù hợp với nhau về bản chất. Mặc dù đã được Ellen và Mami cố gắng uống nắng tính tình luôn trong 16 năm trời. Nàng nói với cha Bây giờ, trong ba đàng hoàng rồi đó. Chắc chắn là không ai biết được những trò nghịch ngợm của ba đâu nếu ba không khoe với họ. Nhưng theo con thì dù gãy xương đầu gối năm rồi cũng chính cái rào này. Nè, dù có phải chết đi nữa, tôi cũng không để cho con gái của tôi vậy tôi có nên nhảy rào nữa hay không đó nha. Ông hét lớn và lại nhéo vào má Scarlet. Cái cổ là cổ của riêng tôi, nó có gãy cũng kệ tôi, còn cô, tiểu thư. Cô làm gì ở ngoài này mà không mang khăn choàng hả? Nhận thấy cha lại dở những trò quỷ quái quen thuộc để tránh khỏi bị sa vào một câu chuyện bất lợi, Scarlett luồn tay vào tay cha. Con ra đón ba, con không ngờ là ba về trễ quá, con không hiểu là ba có mua DK về không? Mua thì có chứ sao không, nhưng với một giá mắc tàn tệ, mua nó và cả con quỷ cá nhỏ của nó là... Prissy, John Wilkes, muốn cho không, nhưng bà không chịu. Chẳng lẽ để cho thiên hạ đồng ầm lên là Gerard lợi dụng tình bạn trong chuyện mua bán? Bà bác ông ta phải nhận 3.000 đô cả hai đứa. Trời ơi, 3.000 đô sao ba? Mình có cần mua con nhỏ Prissy đó làm gì đâu? Gerard hét lớn ra điều hùng biện. À, đã tới lúc, chính con gái tôi ngồi phê phán hành di của tôi rồi sao? Hmm, Prissy là một con, một con già như vậy, con biết nó, nó là một con nhỏ xáo, quyệt và đơn độn, ba mua nó, chẳng qua là tại DK cầu khẩn ba. Gerard ngượng và bối rối, đúng như mỗi lần bị bắt gặp làm một việc nghĩa, trước thái độ lộ rõ chân tướng của cha, Scarlet bật cười. Nè, Tôi có làm điều gì sai quấy đâu. Không lẽ mua con đi cây về rồi cứ để nó rầu khổ gì nhớ con. Kể từ nay trở đi, tôi không bao giờ để một tên hát nô nào ở đây lấy vợ bên ngoài hết. Hào tốn quá. Thôi, đi vô đi. Bóng tối đã dày đặc, màu xanh nhạt cuối cùng trên không đã tắt liệm và không khí đã trở nên mát lạnh thay chỗ cho tiết xuân ấm áp. Nhưng Scarlet cố trì hoãn, tự hỏi chẳng biết phải vào đề bằng cách nào để dò hỏi vụ Ashley mà không làm cho cha phải nghi ngờ. Đó là cả một sự khó khăn vì bản chất của nàng không quen tế nhị. Nghĩa là cũng giống như cha nên khó mà che giấu được ông cũng như chính ông không che giấu được nàng. Bên 12 Ox có gì lạ không ba? Cũng bình thường. Kate Canvert có ở bên đó, sau khi tính dụ con đi kê xong, cả bọn ra ngoài hành lang uống luôn nhiều ly tôi đi Chú thích, tôi đi là rượu pha nước nóng, hết chú thích. Thằng Kate dựa từ Atlanta tới đó, ở Atlanta người ta nhốm nháo hết, người nào cũng nói chuyện chiến tranh và... Scarlet thở dài, một khi ông Geron đã đề cập đến chuyện chiến tranh và phân ly thì phải hàng giờ sau ông mới chịu ngưng. Nàng xoay chuyện qua hướng khác. Họ có nói gì cuộc giả yến ngày mai không ba? À, bây giờ ba mới nhớ. Cô... Um, cô tên là gì đây cả À, cái con bé nhỏ thó, mềm mại, năm ngoái có qua bên mình. Con biết không? Nó bà con với thằng Ashley. À, ba nhớ ra rồi. Cô Melanie Hamilton. Đúng cái tên đó rồi. Con nhỏ và thằng Sharks. Em nó cũng vừa từ Atlanta về đó và... Ô, cô ta cũng đã tới đó hả? Chứ sao, và con nhỏ mới mềm mại và lặng lẽ làm sao. Không một tiếng nào nói về mình hết. Đúng tư cách một người đàn bà. Thôi, vào con đừng cà kê nữa. có chừng má con ra tìm bây giờ. Những tin tức vừa nghe khiến tim nàng xe thắt. Nàng đã mong mỏi một chuyện ngoài hi vọng là Melanie Hamilton vẫn còn ở lại Atlanta. Và bây giờ là nghe chính miệng cha nàng khen ngợi tư cách dịu hiền của cô ta, trái ngược với tính tình mình, nàng không chịu nổi nữa nên hỏi thẳng cha. Ashley cũng có mặt ở đó hả ba? Có chứ. Trời buông tay con gái ra và quay nhìn sát mặt con. Nếu chỉ vì chuyện đó mà con ra đây đợi ba, thì tại sao không nói trắng ra mà lại dòng do hả? Scarlet không biết phải nói gì. Nàng cảm thấy mặt nóng ran lên Nè, nói đi chứ Nàng vẫn chưa nói được Ước gì có quyền được nắm lấy cha mình Và lay mạnh Bắt người im miệng lại Nó có ở đó Và nó dồn giả hỏi thăm con Tụi em gái nó cũng vậy Tụi nó mong mỏi con sẽ không vắng mặt Trong cuộc giả yến ngày mai Và ông tinh tế hỏi thêm Bây giờ con nói thiệt coi Có chuyện gì giữa con và thằng Ashley? Scarlet vừa trả lời gọn, vừa ôm lấy tay cha. Có gì đâu, thôi mình đi vào nhà đi ba. Ông Gerard để thái độ của con. À, bây giờ thì tới phiên con muốn vào nhà, nhưng ba thì ba muốn đứng ở đây, cho tới khi nào hiểu rõ con muốn gì. Bây giờ ba nhớ ra rồi, mấy lúc gần đây coi bộ con hơi khác. Nó có bỡn cợt gì với con không? Nó có cầu hôn với con không? Dạ không. Vậy là nó sẽ không bao giờ hỏi cưới con đâu. Scarlet giận dữ, nhưng ông Geron đã dùng tay giữ nàng lại. Ráng giữ mòm giữ miệng thưa cô. Ba mới hay chuyện đó hồi xế này do John Wilkes nói lại già dặn phải hết sức giữ bí mật. Đó là chuyện Ashley sắp cưới Melanie Người ta sẽ loan báo ngày mai. Bàn tay Scarlet rời khỏi tay cha. Vậy là có thật. Tim nàng nhất bú như đang bị giò xé bởi những chiếc răng giả thú sắc nhọn. Giữa cơn đau liệm đó nàng vẫn còn thấy đôi mắt cha nhìn mình đôi mắt vừa thương hại vừa bối rối trước một vấn đề nan giải. Ông yêu quý Scarlet nhưng đồng thời cảm thấy khó chịu khi bị cưỡng bách, phải tìm một giải pháp cho những vấn đề trẻ con của nàng. Ellen thì bao giờ cũng sẵn có những cách giải quyết. Lẽ ra Scarlet nên kể những vụ rắc rối đó với vợ ông, Geraint gào to, giọng ông gian lớn mỗi lần bị xúc động mạnh. Vậy là cô đã tự biến mình thành một trò cười, biến cả nhà thành trò cười cho thiên hạ rồi phải không? Vậy là cô đã chạy theo một thằng đàn ông không hề yêu cô, trong khi cô có thể chiếm được bất cứ một đứa con trai nào trong hạt, phải không? Sự phẫn nộ và lòng tự trọng bị tổn thương khiến cho cơn đau của Scarlet nhẹ bớt đi. Con, con không hề chạy theo anh ấy, mà chỉ vì ngạc nhiên thôi. Láo! Gerard quát lớn rồi nhìn đâm đâm vào khuôn mặt thất sắc của con. Ông bỗng bất ngờ đổi giọng âu yếm. Ba buồn lắm con à, nhưng dù sao, con cũng hãy còn nhỏ, còn có khối thằng con trai khác. Giọng Scarlet nghe như ngẹn. Hồi má lấy ba, má mới 15 tuổi, bây giờ con 16 rồi còn gì? Má con thì khác, tính má không nông nổi như con. Thôi, con gái, vui lên đi, tuần tới ba sẽ đưa con về Charleston thăm dì Elali, và rồi với tất cả những xôn sao. Về vụ căn cứ Sumter, chỉ trong một tuần là con quên mất thằng Ashley. Scarlet nghĩ thầm, nửa buồn tuổi nửa tức giận nghẹn ngào. Cha mình cứ tưởng mình là con nít, hể cứ cho món đồ chơi mới là mình quên hết mấy trận đòn. Thôi thôi, đừng có chỉ cầm về phía tôi nữa. nó con biết suy nghĩ một chút, con sẽ chọn thằng Stuart hoặc thằng Brent Toleton từ lâu. Nghĩ thiệt kỹ đi con, lấy một trong hai đứa sinh đôi đó, thì hai đồn điền sẽ kết hợp với nhau. Rồi, Jim, Toleton và ba xây cho hai đứa bay một ngôi nhà xinh đẹp, ngay chỗ hai đồn điền giáp mối, trong khu rừng thông lớn, và... Scarlet là lớn. Ba đừng coi con như con nít nữa, con không cần đi Charleston, con không muốn có một ngôi nhà hay kết hôn với hai đứa song sinh đó, con chỉ muốn... Nàng dục ngưng nói, nhưng đã trễ. Giọng nói của John bình tĩnh một cách lạ lùng, và ông nói thật chậm rãi, dường như những ngôn ngữ đó vừa được lấy ra khỏi một kho tàng tư tưởng, ít khi được sử dụng. Con chỉ muốn có Ashley, và rồi con sẽ không bao giờ chiếm được nó, và nếu nó có muốn cưới con, mà ba có thể tán thành, vì ba nể tình bạn giữa ba và John Wilkes, thì ba cũng sẽ lo ngại không ít. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của con, Gerard nói tiếp. Bà muốn con gái của bà được sung sướng, nhưng chắc chắn con sẽ không tìm thấy hạnh phúc khi chung sống với Ashley. Ô được mà, được mà ba Không đâu con, chỉ có những cặp vợ chồng hợp tâm tính nhau mới có hạnh phúc. Scarlet muốn hét lên. ba và má có giống nhau đâu, sao vẫn có hạnh phúc? Nhưng nàng kịp thời dừng lại, sợ cha tắt tay vì tội vô lễ. Ông Geraint tiếp tục nói, chậm rãi, chọn lời. Dòng họ mình khác hẳn với nhà họ White's. Họ cũng khác với bất cứ láng giềng nào, khác với mọi gia đình mà ba quen biết. Họ là những kẻ kỳ dị. Thà cứ để họ cưới lẫn nhau giữa những người bà con để giữ riêng cái kỳ dị đó còn hơn. không? Ba, Ashley đâu có... Hãy giữ mồm giữ miệng, con gái. Ba không có ý nói xấu nó đâu, bởi vì ba mến nó. Ba nói kỳ dị, chứ không nói là điên. Nó không điên như bọn Canfet, dám hy sinh mọi thứ gì một con ngựa. Cũng không như đám Talatin, cứ mỗi một lứa là đẻ ra một hoặc hai thằng say. Cũng chẳng giống đám Fontaine vũ phu nóng nảy, dám ám sát người vì một sự nhục mạ tưởng tượng. Cái lối kỳ dị đó rất dễ hiểu, chắc chắn như vậy. Và nếu không nhờ Thượng Đế, thì Geron Ohara này cũng không thoát khỏi những tệ hại đó. Ba cũng không có ý nói là Ashley sẽ chạy theo một con đàn bà khác nếu con là vợ nó hoặc nó sẽ đánh đập con. Được vậy thì có lẽ con còn sung sướng hơn. Vì ít ra con cũng hiểu được gì sao. Nhưng nó lại khác thường với những kiểu lạ lùng, không làm sao hiểu nổi. Bà mến nó đó. Nhưng phần lớn những chuyện nó nói, bà chẳng hiểu đầu đuôi ra sao cả. đầu con nói thiệt coi, con có hiểu nổi những chuyện lăn nhăn trong sách giở thi ca âm nhạc và hội họa cùng những thứ khùng điên tương tự như nó kể hay không? Scarlet số ruột. Kìa ba, nếu con lấy anh ấy, con sẽ thay đổi tất cả. Được mà ba. Ông Trang nhìn chăm chú vào mặt con nói tiếp. Như vậy là con chẳng hiểu gì về đàn ông, chưa nói tới Ashley. Không một người vợ nào có thể thay đổi được tính tình chồng. Con đừng quên điều đó. Còn nói chuyện thay đổi một người trong dòng họ White thì... Đó là chuyện giá trời con ơi Tất cả họ đều như vậy Và cứ muôn đời là như vậy Bà nói là họ kỳ dị ngay từ lúc mới sinh ra mà Cứ xem họ chịu khó đi cho tới nữ ước và Boston Để coi ca kịch và tranh sơn dầu Rồi còn gửi mua sách Pháp và Đức Trong mấy tiệm buôn của tù Yankee nữa Rồi ngồi y ra đó Vừa đọc vừa mơ mộng Có trời mà biết chuyện gì, trong khi đáng lý ra phải dùng thị giờ đó để săn bắn và đánh bài như bao nhiêu người bình thường khác chứ. Tức giận gì Ashley bị chê là quá gần với nữ tính, Scarlet phản đối. Không ai trong hạt này có thể cử ngựa giỏi hơn Ashley, không một ai cả, ngoại trừ cha ảnh. Còn về chuyện đánh bài, bộ không phải Ashley mới ăn của ba... 200 đô la tuần qua tại Jonesboro sao? Ông Gerard hết chối cãi. Vậy là mấy thằng nhóc khanh vẹt lại bếp xếp nữa rồi. Nếu không thì con làm sao biết được con số? Ashley có thể cưỡi ngựa hay so với người hay nhất và đánh bài giỏi với người giỏi nhất và người đó chính là ba. Và ba cũng không chối cãi là nó uống rượu cũng cừ khôi có thể hạ ngã nem ta lên không mấy khó. Nó có thể làm tất cả những chuyện đó nhưng chẳng để tâm vào. Chính vì vậy mà ba nói là nó kỳ dị đó. Scarlet lặng thinh, tim nàng thắt lại. Đối với nhận xét sau cùng của cha, nàng nhận thấy rõ là đúng. Ashley không hề chú tâm vào bất cứ những thú tiêu khiển nào thuộc loại đó, mặc dù chàng tự chứng tỏ có biệt tài. Tất cả những gì người khác cho là đặc biệt thú vị, chàng chỉ tham dự với một ít hứng thú của người biết giữ lễ cho phải phép. Hiểu rõ sự im lặng của Scarlet, ông Trun vỗ nhẹ vào tay con và nói với giọng đắt thắng. Con thấy không Scarlet, con đã nhận ra đó là sự thật, con sẽ sống ra sao với một người chồng như Ashley? Những người trong dòng họ Wilds đều gàng cả con à. Hồi nãy khi ba nói chuyện với con về mái anh em ta không phải là ba cố ý đề cao tụi nó đâu. Tụi nó đều xứng đáng. Nhưng nếu con để mắt tới thằng Kate Canvac, ừ, thì là con giống ba đó. Họ Canvac gồm toàn những người tốt, mặc dù ông già tụi nó lấy một bà vợ danh khi, và tới khi bà qua đời. Ừm, uhm, con gái cường nghe ba nói nè. Bà sẽ để cả đồn điền Tara này lại cho con và thằng Kate. Scottlet giận dữ ngắt lời. Dù có đặc kết ngồi lên trên một kho tàn, con cũng không thèm. Bà đừng đề cao hắn với con. Con không thèm Tara, cũng chẳng cần bất cứ một đồn điền cổ lỗ nào. Đồn điền không có nghĩa gì khi... Nàng định nói khi mà mình không sống được với người mình yêu. Tức giận trước sự khinh mạng gạt ngang của con đối với món quà mà ông quý trọng nhất đời. Chỉ thua có Ellen. Gerard gầm lên. Scarlet! Ohara! Cô dám đứng đó nói với tôi rằng Tara, mảnh đất này, chẳng có nghĩa lý gì hết hả? Scarlet bướng bỉnh gợt đầu. Nàng đã đau đớn đến độ không còn biết sợ cơn thịnh nộ của cha. Khoa rộng hai cánh tay to và chắc nịch. Ông Trang quát lớn. Đất đai là vật duy nhất có ý nghĩa trên đời, bởi vì đó cũng là vật duy nhất tồn tại mãi, cô đừng quên điều đó. Đó là vật duy nhất xứng đáng để bỏ công làm lụng, xứng đáng để chiến đấu bảo vệ, và xứng đáng để chết vì nó. Scarlet kêu lên giọng nhàm chán. Kìa ba, ba nói y hệt như một người ái nhĩ lang. Thì có khi nào tôi xấu hổ là người ái nhĩ lan đâu. Không, tôi còn hãnh diện nữa mà. Và cô, cô cũng đừng quên là cô cũng có một nửa dòng máu ái nhĩ lan trong người. Thì mảnh đất mà họ sống trên đó chính là một bà mẹ hiền. Ngay lúc này, tôi mắc cỡ gì cô. Tôi dâng cho cô mảnh đất xinh đẹp nhất trên đời, ngoại trừ mảnh đất ở hạt mét. Rồi cô tỏ thái độ gì? Cô gạt ngang đi. Chú thích hạt mét một vùng ở ái Nhĩ Lan quê hương của ông trênran ông cho sắp sửa ầm ỷ nổi cơn thịnh nộ thì thoáng thấy nét bi thương trên mặt của con nên dừng lại nhưng thôi con còn trẻ quá tình yêu đất rồi sẽ đến với con là người ái Nhĩ Lan con không làm sao rời bỏ được đất đai đâu con còn nhỏ và chỉ biết nghĩ tới đám thanh niên theo tán tỉnh. Tới chừng lớn lên, con sẽ biết tình yêu đất ra sao. Thôi, con cứ quyết định chọn Kate, hoặc một trong hai đứa sinh đôi Talatin, hay một đứa nào đó của Evan Munro, rồi con sẽ thấy bà tốt với con tới bực nào. Kìa, ba! Tới lúc đó, ông Geran đã hoàn toàn chán nản, bởi cuộc đối thoại với con với hết sức buồn khổ trước vấn đề nan giải. Đá vậy, ông còn đau buồn hơn vì Scarlet cứ mang bộ mặt thảm não sau khi được hứa cho chọn bất cứ người con trai ưu tú nào trong hạt, lại còn được hứa tặng cả Tara. Ông muốn những quà tặng của ông phải được đón nhận với những tiếng vỗ tay và những cái hôn đáp lễ. Thôi, đừng nhăn nhó nữa. Tiểu thư, cô lấy ai cũng được, miễn là người đó hòa hợp với cô. Một người phong nhã miền Nam và biết tự trọng. Đối với đàn bà, tình yêu tới sau hôn nhân. Ồ ba, đó là quan niệm cổ hữu bên xứ của ba. Nhưng đó là một quan niệm đúng. Cái trò ở Mỹ này muốn xếp đặt những đám cưới gì tình như bọn đầy tớ, bọn dân kỳ. Những cuộc hôn nhân tốt đẹp nhất do cha mẹ tác thành cho con gái chứ làm sao một đứa bé nông nổi giống như con mà có thể biết được đứa nào tốt, đứa nào đẻo cán chứ. Cứ xem dòng họ White thì biết cái gì đã làm cho người của họ từ đời này tới đời kia vẫn khỏe mạnh và kiêu hãnh. Có gì lạ đâu, họ chỉ kết hợp lẫn nhau cưới gã những người trong họ hàng do chính gia đình của họ muốn như vậy. Ô trời ơi! Scarlet rên rỉ, nỗi đau xót lại đến giới nàng vì những lời của ông Geraint lại gợi ra một sự thật phủ phàng. Nhìn cái đầu cuối gầm của con, ông Geraint lắc lư trên đôi chân một cách khổ sở. Còn khóc đó hả? Ông vừa hỏi, vừa dụng về nâng cầm con lên, nét mặt hiện rõ tình thương. Không! Scarlet hét lớn và dùng khỏi tay cha con nói dối nhưng bà lại rất hãnh diện bà rất bằng lòng là con vẫn còn biết tự trọng bà muốn được thấy con như vậy trong cuộc dạ yến ngày mai bà không muốn cho cả hạt này đàm tiếu và cười vào mặt con về chuyện đem trái tim dâng cho một người đàn ông chẳng ngó ngàng gì tới mình ngoại trừ tình bạn thông thường Scarlet buồn rầu nghĩ thầm anh ấy có nghĩ tới mình mà nghĩ rất nhiều Mình biết chắc như vậy, mình có thể nói ra nếu mình có thêm được một ít thì giờ, mình có thể làm cho ảnh phải nói ra. Ồ, phải chi những người trong dòng họ Wilds, đừng có ý nghĩ là phải cưới hỏi giữa những người cùng họ hàng. Ông Joran quàng lấy tay con. Bây giờ mình vô nhà, ăn tối, và nhớ đây là chuyện giữa hai cha con mình thôi. Ba sẽ không làm buồn lòng mẹ con về vụ này. Con cũng vậy nữa. Thôi, hỉ mũi đi con. Scarlet hỉ mũi vào chiếc khăn tay đã bị giò nát và hai cha con tay trong tay cùng ngược lên lối đi tối sẫm. Con ngựa chậm chạp theo sau. Gần tới nhà, Scarlet sắp sửa tiếp nối câu chuyện thì nhìn thấy mẹ đang đứng trong bóng tối mờ dưới mái hiên. Bà đội nón quàng khăn và đeo bao tay. Phía sau bà là mammy đang hầm hừ tay sách chiếc túi da màu đen dùng để đựng thuốc men mà bà Ellen O'Hara thường dùng để săn sóc và chữa bệnh cho bọn nô lệ. Môi của Mami vốn đã dài và xệ gặp lúc bất bình lại còn dài và sệ gấp đôi. Bây giờ nó đang sệ dài ra và Scarlett hiểu ngay là Mami đang bực tức về một chuyện nào đó. Ông O'Hara... Ellen gọi khi nhìn thấy hai cha con đang đi tới, bà thuộc thế hệ của những người quý trọng nghi thức, mặc dù đã sống với nhau 17 năm và đã có 6 con. Ông Ohara, nhà Slottery có người bệnh, đứa con mới sinh của Amy đang hấp hối và cần được đặt tên thánh. Tôi và mami phải qua bên đó để xem có giúp ích được gì không? Bà hơi cất giọng lên như để hỏi và sẵn sàng chờ quyết định tán thành của chồng, dù chỉ là hình thức nhưng cũng làm mát ruột, ông Gerard. Ông Gerard nói oan oan. Trời ơi, sao tụi da trắng rác rến đó lại khiến bà rời khỏi nhà ngay trong giờ ăn tối? Và giữa lúc, tôi đang cần kể cho bà nghe chuyện về chiến tranh đang được bàn tán xôn sao ở Atlanta. Xin cứ đi, bà O'Hara. Bà sẽ không thể nào ngủ yên được khi biết là có chuyện đau khổ ở ngoài mà lại không có mặt bà để giúp đỡ. Đúng rồi, bà làm sao ngủ yên được dù phải đi băng đêm cứu trị cho bọn hắt chủng và đám gia tắng. Mami vừa cầu nhau vừa đi xuống những bậc thềm tiến thẳng ra chiếc xe đợi sẵn bên mã lộ. Ellen vuốt nhẹ vào má Scarlet. Chút nữa vào bằng ăn, còn nhớ ngồi thay chỗ má nghen. Mặc dù nước mắt cứ trực trào ra, Scarlet vẫn rung động với sự vút che, lúc nào cũng chứa đầy quyền lực của mẹ nàng, với mùi hương xả nhẹ nhàng toát ra từ chiếc áo đụa của bà. Ở Ellen O'Hara có một cái gì khiến cho Scarlet ngất ngây, một sự màu nhịm cùng chung sống với nàng dưới một mái nhà. Và sự màu nhiệm đó Vừa làm cho nàng sợ hãi Đồng thời cũng khiến nàng say mê Và cảm thấy ấm áp lạ thường Ông Geraint đỡ vợ lên xe Rồi dặn gà đánh xe cẩn thận Phụ trách việc nuôi ngựa Cho ông Geraint suốt 20 năm Toby biểu lộ sự bất bình Vì bị chỉ dạy ngay trong Lĩnh vực chuyên nghiệp của anh ta Toby với mami ngồi bên cạnh xe Rõ ràng là hai hình ảnh chính xác Phơi bày thái độ bất mãn bằng cách sệ môi dài ra của chúng tộc Phi Châu. Ông Geran cấu kỉnh. Nếu mình không tận tâm giúp đỡ bỏ Slattery để tụi nó mạc rẹp luôn có lẽ tụi nó đã bán lại cho mình mấy mẫu đất lầy lội đó và cả hạt này sẽ không còn bị phiền hà gì về chúng nữa. Rồi mặt bổng tươi lên với ý nghĩ sắp bày một màn đùa cợt ông nói tiếp. Mình vào nhà đi con. Mình sẽ cho tin Port biết là theo gì mua... Điêu về, bà đã bán post luôn cho John White's. Ông ném dây cương cho một thằng bé da đen đứng gần đó và bước lên thềm. Ông đã quên khoấy chuyện đau buồn của con gái và chỉ nghĩ tới chuyện trêu chọc người hầu. Scarlet, uể oải bước theo, chân nặng như chì. Nàng nghĩ, dù sao, thì một sự kết hợp giữa nàng và Ashley cũng chẳng có gì kỳ dị hơn sự kết hợp giữa cha nàng và Ellen Robillard O'Hara rồi cũng như mọi khi nàng tự hỏi chẳng biết tại sao một con người ầm ý và thiếu tế nhị như cha nàng lại có thể cưới được một người vợ như mẹ nàng bởi vì cả hai quá cách biệt nhau về tuổi tác trình độ giáo dục và tư tưởng